các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Từ hàng nghìn năm nay thì vu thuật trấn yểm lấy xác người để làm vật tế thần hay làm thần giữ của đã không còn xa lạ gì đối với cả chúng ta nữa. Trong lịch sử thì có rất nhiều câu chuyện rùng rợn về các cách thức để mà có được một vị thần trấn giữ của cải cho những người đã chết từ Ai Cập cổ đại cho đến những vùng thổ dân Indian hay là gần đây nhất như là châu Á của chúng ta. Và ngày hôm nay tại Chuyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em một dị chuyện mới của tác giả Mạnh Ninh, mang tựa đề Thần Dữ của. Bá Hộ Dương là một người nhân nghĩa, sống hào phóng và có chiều rất thương dân, cho nên đã được lòng thiên hạ và những bí mật che đẩy chỉ được tiết lộ trong vòng hơn một giờ tới đây. Quý anh chị em đang ở Youtube kênh Chuyện Ngọc Lâm. Xin chân chào và cảm ơn. trong không gian còn mở sương sớm, theo thói quen sinh hoạt từ lâu, thì tầm giờ này, rất làng chuông đa phần là còn đắc chìm trong giấc ngủ. Sau một ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Vậy mà ngày hôm nay tám chín phần đều đang đèn đuốc sáng trưng mà tập trung ở nhà lão Lục. Bên trong căn nhà tiếng khóc thút thít vẫn cứ vọng ra từng chập đến thê lương. Tiếng khóc ấy xé toạc không gian Làm cho ngôi làng vốn dĩ đã có địa thế chơ trọi này Thêm phần ảm đạm và đầy u ớt Số là nhà lão lục có tan Con gái của lão tên là Liên Mới mất khi vừa tròn 16 tuổi Cái tuổi hừng hực sức sống Mà đột nhiên lăn quay ra chết Thì còn có điều gì đó đáng sợ lắm Và hãi hùng nhất Là người phát hiện ra cái xác con bé thắt cổ Chết ở gốc cây gạo đầu làng Và một đêm tối trời Không trăng mà cũng chẳng có sao tiếng của đàn lải gào thét lên thảm thiết, càng làm cho không khí ở trong nhà đắt đau thương, còn thê lương gấp bội phần. Trong cái làn hương khói nhòe nhoẹt, lão Lục chỉ biết ngồi gục đầu rồi đờ đẫn nhìn ra cái màn đêm đen kịt tối như hũ nút. Sắc của con liên thì nằm im lìm ở trên chiếc giường gỗ ọp ẹp kê chính giữa ngôi nhà, trên mặt được phủ tấm vải trắng, che đi cái gương mặt ai oán. Cổ Họng thì vẫn cứ hằn vết dây thừng tím lịm. Trong nhà giặt một màu trắng khăn tang, bà con chòm xóm đã có mặt đầy đủ, kẻ chạy chọt việc vặt, kẻ ra sức an ủi và động viên gia chủ, chốc chốc cả đám lại nhìn nhau nén tiếng thở dài, trực chào giặc ở cổ họng bất cứ lúc nào. Nói thêm về gia đình nhà lão Lục, lão Lục năm nay thì đã ngoài 50 tuổi, chẳng ai biết lão từ đâu dạt đến cái làng này thì biết lão sống với dân làng có phần tốt bụng lắm. Phạm là nhà ai có công to việc bé gì, lão lục đều chung vai góp sức. Lão lục mang chữ đức, chữ lễ ra mà đối đáp với dân làng nên nhận được sự đề chạm lắm. Ngoài 30 tuổi, lão lục nên duyên với bà Lai. Bà Lai tuy chẳng được xinh đẹp nhưng tính tình thì đôn hậu, thảo hiền. Hai vợ chồng ở với nhau mãi mới hạ sinh được con Liên khác xa với đa phần đám trẻ con ở trong làng, tám phần là cùng đinh này, con Liên thì lại đẹp hơn hẳn. Con gái hai vợ chồng lão Lục chào đời ngay từ đầu xuân, khi muôn hoa đua nở, hương sắc của con bé đã làm cho tất thảy các trẻ sơ sinh khác ở trong làng chợt nên tầm thường. Mọi người đã nhìn gia đình lão Lục như ganh ghét với cặp vợ chồng tị nạn của một xứ nghèo khó, lại có thể sinh hạ được một đứa con đẹp như thiên thần như vậy. Bởi vậy, ông thầy bói khi gieo ba đồng âm dương để xem vận hạn kết hung năm nay con bé 14 tuổi lại càng quả quyết rằng chính là một loài hoa đầu thai, một bông hoa duy nhất của gia đình họ Trần. Vì sau đó, bà lại không sinh thêm một đứa con nào khác nữa, nên bao nhiêu dạy bảo, yêu thương hai vợ chồng đều dồn hết cho cô con gái này đây. 16 tuổi Con Liên được trời phú cho nhan sắc diễm lệ, khác xa đám bạn đồng trang lứa. Dù quanh năm theo cha, phụ mẹ làm việc quần quật không ngơi tay. Nhưng sương gió không làm cho con bé nhan sắc cốc nhạt phai, mà lại càng nở rộ. Mắt phượng, tóc đào, da trắng, môi đỏ. Không ngoa thì nói rằng con Liên đẹp nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net